Ngàn vạn quỷ đồng mỗi đứa học một câu, oán niệm trong cơ thể liền tiêu tan một chút. Vốn những đĩa trà toàn thân là một màu đen, dần dần đã biến thành màu trắng. Sau đó sự tình càng làm cho Lâm phàm trợn tròn mắt, ngoác mồm lại phát sinh. Từng cái, từng cái bàn học đột nhiên xuất hiện. Đồng thời ở bên trên bàn còn có xuất hiện từng quyển sách ở bề ngoài viết chính tả, tam tự kinh. Còn mẹ nó, đây là cái tình huống quái gì vậy? Lúc này Lâm phàm háo hốc mồm, nhìn sự tình đã vượt qua ngoài dữ liệu quán. Lĩnh vực của mình đến cùng đã xảy ra tình huống gì? Lĩnh vực rõ ràng là do mình ngưng luyện ra, mà cũng không thể hiểu được chuyện gì đã xảy ra. Chuyện này thực sự là không thể nào tưởng tượng nổi. Mà sự tình càng làm cho Lâm phàm bỡ đắc dĩ, thì còn ở phía sau. Ngàn vạn quỷ đồng ăn mặc quần áo học sinh, thời cổ đại, trắng nõn. Sau đó ngồi ở trước bàn học, tay nâng tam tự kinh, dung đồi, đắc ý ghi nhớ. Mặt mũi dữ tợn dần dần bị tịnh hóa hiện đa vẻ chân thật chấp phác. Đồng thời ở trên người ngàn vạn quỷ đồng, đột nhiên tỏa ra từng đạo, từng đạo ánh sáng. Những ánh sáng này hội tụ lại cùng nhau, tạo thành một dòng sông dài hướng về phía lôi đình điều giáo Pháp Vương bay tới. Đây là công đức. Lúc này Hồng Vân Tiên Tử thực sự chấn kinh. Nàng không nghĩ tới thế gian dĩ nhiên là có sự có sức mạnh công đức thần kỳ này. Công đức. Thần sắc của Lâm phàm lại không thể hiểu Hồng Vân Tiên Tử nói như vậy là có ý gì Nghe đồn cổ thánh giới tồn tại từ rất lâu rồi Trải qua vô số kỷ nguyên Vô số văn minh từng tồn tại Công đức chính là một loại sức mạnh tồn tại cực kỳ lâu trước đây Nhưng không nghĩ tới lâu như vậy Mà còn tồn tại Coi như hiện tại người Phật tộc cũng không ai có thể cảm ngộ được công đức Hồng Vân Tiên Tử khiếp sợ nói nói Làm sao người biết Lâm phàm kinh ngạc hỏi Ta từ trong sách nhìn thấy Hồng Vân Tiên Tử nhìn Lâm Phạm trả lời Lúc này dị biến lại xuất hiện Bên trong lĩnh vực đột nhiên hào quang chấn động mạnh Hư không nít vỡ 12 cây nhang công đức đột nhiên xuất hiện Ở trên đỉnh đầu lôi đỉnh điều giáo pháp vương 12 cây nhang công đức đang cháy tỏa ra Từng luồng mùi hương Khiến tâm thần người ta thoải mái Ở trong chớp mắt 12 cây hương xuất hiện Thì cảnh tượng kỳ dị ở trong trời đất lại xuất hiện Mặt đất nở xen vàng Phật âm vần quanh Khiến cho lòng người được thoải mái Mà lúc này lôi đình điều giáo Pháp Vương Giống như là đột nhiên trở thành rất thần thánh Một đoàn Phật Quang Bảy Màu xuất hiện ở đâu Vậy mà lại là Bồ Tát Giới Hồng Vân Tiên Tử thấy cảnh này Thì tâm thần chấn động mạnh Cũng không thể tiếp tục duy trì sự ổn định Lúc này đầu óc của Lâm phàm cũng mơ hồ Hắn làm sao biết cái gì là Bồ Tát Giới Đây là biểu tượng cao nhất của Phật tộc Đại diện cho tiềm lực vô hạn trí tuệ vô cùng Tâm linh cảm hóa vô hạn Sức mạnh vô hạn Hồng Vân Tiên Tử nói đây là sự tình chưa bao giờ đã xảy ra. Lâm Phạm không biết Hồng Vân Tiên Tử nói vậy là có ý gì. Thế nhưng có thể đoán là Lôi Đình Điều Giá Pháp Vương muốn phi thiên rồi. Lâm Phạm không nghĩ tới Lôi Đình Điều Giá Pháp Vương sẽ có năng lực như vậy. Cái này hắn chưa bao giờ nghĩ tới. Lúc này Lôi Đình Điều Giá Pháp Vương di chuyển tới giờ lên cánh tay mềm mại. ở trong lĩnh vực một đạo phật quang thoáng hiện một tòa học viện rộng lớn cực kỳ. Mà để Lâm Phàm mặt như là mơ. Là cửa học viện. Vậy mà cho một tấm bảng. Học viện trị liệu lôi đình đều giáo pháp vương. Những người bạn nhỏ hướng tới quang minh, hướng tới thời đại mới, đi vào học viện tiếp thu giáo dục của bản pháp vương đi. Lôi đình đều giáo pháp vương nghiêm uy nói. "Vâng, pháp vương." Một vài bạn nhỏ thiện lương ngây thơ, cầm lấy sách vở cùng với bạn học bị cảm hóa đi vào trong học viện. Mà lúc này Lâm Phàm lại phát hiện Một khắc lôi đình điều giáo pháp vương xoay người đó nhếch miệng lên Dĩ nhiên độ ra nụ cười đắc ý Chuyện này Lâm Phạm đã không dám tưởng tượng Những đứa bé này Sau khi tiến vào học viện thần bí Sẽ phải gánh chịu sự giáo dục như thế nào Làm sao có khả năng Vạn Đồng làm sao có lại thoát khỏi sự khống chế của ta Giờ khác này Hai con mắt của Vạn vô quân Đỏ trót gầm lên Hắn không thể tin được tất cả những thứ này trước mắt Trong chớp mắt Vạn đồng rời đi Hắn nên phát hiện lĩnh vực chính mình Bởi vì mất đi những đứa trẻ kia Cho nên không còn bất kỳ tác dụng nào Cái tên này đến cùng là ai Kia sáng kia đến cùng là cái gì Lúc này trái tim của bạn vô quân tan Lĩnh vực mà hắn nhọc Nhằn khổ sở ngưng luyện thành Lại bị một đứa nhỏ đầu trọc Không biết từ đâu tới làm hỏng. Điều này khiến cho hắn làm sao có thể nhịn được Còn cừu nhỏ lạc lối Người có nguyện tiếp thu nền giáo dục của bản pháp vương Lôi đình điều Giá pháp vương vừa mới chuẩn bị tiến vào học viện Liền dừng bước xoay người nhìn về phía vạn vô quân nói Thấy vậy vạn vô quân nổi giận giữ tận gào thét Đáng ghét, đáng ghét ta muốn giết ngươi Lâm Phàm nhìn hết thấy những sự việc xảy ra trước mắt Hắn cảm giác mình cũng không cần làm cái gì nữa Từ đầu tới đuôi đều là giao cho lôi đình điều Giá pháp vương đi Lúc này lôi đình điều Giá pháp vương uy nghiêm lắc lắc đầu hey, Ta không vào địa ngục thì ai vào Người nên muốn giết ta Vậy bản pháp vương sẽ để ngươi giết Chỉ hy vọng ngươi lạc đường Có thể biết quay lại Đừng ở trong cái lĩnh vực địa ngục lạc lối nữa Tìm về chính mình Tìm về tâm tính Tìm về lương thiệt Oán hận ở trong lòng ngươi Tất cả đều để bản pháp vương đến gánh chịu đi Lâm Phạm nghe lôi đình đều giáo pháp vương nói lời này Mí mắt cũng nhảy nhảy Động tác này quả là không còn gì để nói Ngươi cướp vạn đồng của ta Lĩnh vực của ta ta muốn giết ngươi Trong trước mắt, vạn vô quân giết cả một tiếng, đột nhiên hướng về lôi đình điều giáo pháp vương chém giết Lôi đình điều giáo pháp vương, nhìn vạn vô quân mặt không biến sắc, hai tay tạo thành chữ thập Phật Quang hiện ra Một tiêu Phật Quang chiếu rọi lĩnh vực, sau đó bao phủ ở trên người vạn vô quân Lúc này vạn vô quân đột nhiên phát hiện, đứa nhỏ chọc đầu trước mắt này, đột nhiên biến thành cao to, trở nên thần thánh Cái vẻ hung lệ ở trong lòng đột nhiên bị cái gì đó xua tan đi không còn tồn tại nữa Lâm Phạm nhíu chặt mày, cái tên này lại muốn dở trò quỷ gì? Nhưng trong những mắt một màn phát sinh, làm cho Lâm Phạm trợn mắt ngoác mồm. Vạn Vô Quân đang khí thế hùng hổ, xông tới trước mặt Lôi Đình điều giáo Pháp Vương, thế nhưng lại đột nhiên biến sắc, giống như nội tâm tràn ngập sự hối hận. Rầm một tiếng, quỳ gối xuống trước mặt Lôi Đình điều giáo Pháp Vương. Pháp Vương, ta nghiệp chướng nặng nề, ta đồng ý tiếp thu cái tâm giáo dục vĩ đại của ngài. Lúc này vạn vô quân bái phục ở dưới chân của lôi đình điều giáo pháp vương Vóc dáng tiểu tụy đang xa mối Lúc này lôi đình điều giáo pháp vương vuốt đầu vạn vô quân Xoa xoa rất là nhẹ nhàng Vào học viện của lôi đình điều giáo pháp vương ta Ta sẽ để người tốt đẹp hẳn lên một lần nữa làm người Theo ta chỉ đến đời đây đi Vâng Lâm phàm trận mắt nhìn chuyện đã diễn ra Tuyệt kỹ của ta Lâm Phạm sau khi nhìn thấy Vạn Vô Quân cùng với Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương đi vào cái học viện kia, đột nhiên nhớ tới sự tình cực kỳ trọng yếu này. Mình giữ Vạn Vô Quân lại, cuối cùng là vì cái gì? Đương nhiên là vì cái tuyệt kỹ quang bất lưu thù kia. Nhưng hiện tại Vạn Vô Quân đã bị cái tên Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương độ hóa. Nếu như đợi lát nữa không có tuyệt kỹ, thì mình tuyệt đối sẽ cùng với Lôi Đình Đều Giáo Pháp Vương liều mạng. Thời điểm Lâm Phạm đang suy nghĩ những chuyện vớ vẩn này, thì sắc mặt Hồng Vân Tiên Tử giống như là nằm mơ nàng tuy có kiến thức rộng rãi thế nhưng lĩnh lượng lĩnh vực như vậy đúng là chưa từng gặp lĩnh vực chi linh tự nắm giữ ý thức hơn nữa còn là lĩnh vực chi linh quỷ dị như thế kỳ thực hồng vân tiên tử cũng không biết trong lĩnh vực của lâm phàm lĩnh vực chi linh cũng không có chỉ có lôi đình điều giáo pháp vương mà còn có đại phàm ca chi linh và các loại lung ta lung tung lĩnh vực chi linh khác nữa lĩnh vực này quá là mạnh thực sự là quá mạnh mẽ lúc này lâm phàm âm thầm câu thông với lôi đình điều giáo pháp vương để toán giao ra tuyệt kỹ quang bất lưu thủ chỗ tốt lần này đã bị lôi đình điều giáo pháp vương chiếm đi rồi tuy nói mình chém giết năm tên thần thiên vị tầng 1 chân pháp cảnh thế những kinh nghiệm cũng không phải là rất nhiều làm cho lâm phạm coi trọng nhất vẫn là tuyệt kỹ của vạn vô quân có điều để lâm phạm có chút khó chịu chính là lôi đình điều giáo pháp vương không có trả lời thời điểm khi lâm phạm nhìn vào trong học viện thì phát hiện lôi đình điều giáo pháp vương đang ở trong đó vui vẻ dạy dỗ vạn vô quân hơn nữa thủ đoạn dạy dỗ là cực kỳ tàn nhẫn giống như đã rất lâu không có dạy dỗ dẫn đến lôi đình điều giáo pháp vương rất là hưng phấn cảm tạ ơn cứu mạng của công tử còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh lúc này hồng vân thiên tưởng từ trong kiếp sợ dần ổn định lại cảm kích nói ra lâm phàm hiện tại cũng tạm thời không có giấy lôi đình điều giáo pháp vương chờ sau khi cái tên này kết thúc dạy dỗ thì trở lại tranh công pháp rồi Trước tiền đem chuyện trước mắt giải quyết cho tốt đã. Cô nương này mang báu vật trên người, rốt cục là báu vật gì vậy? Tại Hạ Lâm Phàm, gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ, đây là chuyện ta phải làm, tiểu thư không cần đa lễ. Lâm Phàm xua tay nói đạo nghĩa, thế nhưng nội tâm lại đang suy tư, làm thế nào gạt à, không biết đây là bà bối gì. Lòng hiếu kỳ lại giết người. Thôi, vẫn là chân chính hỏi cho rõ ràng. Tiểu thư Ta nhìn những người này truy sát cô thực giống như là vì dị bảo trên người cô nương. Có điều cô đừng suy nghĩ nhiều. Ta là người có lòng hiếu kỳ hơi lớn. Chỉ muốn biết chứ không có ý tứ gì khác đâu. Lâm Phạm vội vàng giải thích. Sợ bị đối phương cho rằng mình là người xấu. Dù sao tiểu gia vẫn là người chính nghĩa. Làm sao có khả năng là hạng người tham tài đoạt bảo được. Trừ khi là tài bảo quá lớn thì khác. Hồng Vân Tiên Tử không nghĩ tới Lâm Phạm sẽ hỏi thẳng thắn như vậy. Nhẹ nhàng nở nụ cười. Lâm Công Tử suy nghĩ nhiều rồi Hồng Vân cũng không có xem Công Tử là người ham muốn bảo bối Hồng Vân Tiên Tử cười nói Đây chính là bảo bối bọn họ mong muốn cướp được Lúc này Hồng Vân Tiên Tử lấy ra một tấm bùa chú, Sau đó cũng không có một chút nào lòng phòng bị giảng dài Tấm bùa này cũng không phải là bảo bối gì Mà là một tấm phù chỉ dẫn thăm dò bí cảnh Phù chỉ dẫn bí cảnh Trong lòng của Lâm Phạm có chút nghi hoặc Bí cảnh cổ thánh giới không phải là đời bị cổ tộc khống chế hay sao Làm sao còn có vật này Đồng thời Lâm phàm đối với tính cách này của Hồng Vân Tiên Tử Thì cũng là phục sát đất Lòng phòng bị như này vẫn có thể sống đến hiện tại Không thể không nói là cô nương này may mắn lắm Công tử là đang cười Hồng Vân không có một tia phòng bị nào sao Ngay ở thời điểm Lâm phàm suy nghĩ lung tung Hồng Vân Tiên Tử mới mở miệng À, à không có Sao có thể có chuyện đó chứ Sắc mặt của Lâm Phạm lập tức thay đổi Lời lẽ đanh thép, Biểu hiện rất là cao thượng Công tử không có chuyện gì đâu Hồng Vân từ nhỏ đã có thể cảm ứng tốt xấu Có điều Hồng Vân biết Lâm Công tử tuy rằng sát khí dài đặc Nhưng mà điều này đều là do chém giết cổ tộc Bởi vậy Hồng Vân biết Lâm Công tử là người tốt Hồng Vân nói ra Lâm Phạm sững sờ lại không nghĩ rằng Thế gian vẫn có người như vậy Có thể cảm ứng được người tốt người xấu Có điều Lâm Phạm cũng nhìn ra người tốt hay là người xấu có khác nhau chỉ do lý niệm bất đồng niềm tin bất đồng mục tiêu tự nhiên cũng là bất đồng nếu như thay cái góc độ mà nói người tốt cũng được người xấu cũng được đều vì để cho mình sống càng tốt hơn mà thôi vậy thì tốt rồi có điều cũng không cần gọi ta là công tử cứ gọi ta là lâm phàm được rồi lâm phàm nói nói cũng tốt công tử cũng gọi ta là hồng vân đi hồng vân tiên tử cười nói hồng vân lâm phàm Tấm bộ này tổng cộng có 8 cái, ta cầm trong tay một cái, còn những cái khác ở trên người đồng môn khác. Cũng không biết bọn họ có tìm được Thùy Hỏa Bí cảnh hay không." Hồng Vân nói. "Thùy Hỏa Bí cảnh? Đúng vậy, đây là nơi an táng Thùy Hỏa Đại đế. Thùy Hỏa Đại đế là cường giả nghịch thiên cực kỳ lâu trước đây, cường giả tuyệt thế dung hợp hai đại chân lý Thùy Hỏa, sau đó tạo hóa ở thiên địa. Nơi này được coi là nghĩa địa trôn cất Coi như là cổ tộc cũng không biết Hồng Vân tiên tử nói ra Lâm Phạm nghe được bốn chữ Nghịch thiên cường giả Thì liền có hứng thú vô cùng Đối với cái gì gì bí cảnh đó Lâm Phạm rất thích Nhưng mà đặc biệt vẫn là nghĩa địa cường giả nghịch thiên Có điều không biết Thủy hòa đại đế này đến cùng có tu vi gì Và ở bên trong bí cảnh Để lại cái bảo tàng gì Cùng đi chứ Nhiều người tiến bào thủy hòa bí cảnh Sẽ an toàn hơn Hồng Vân tiên tử nói nói Ta đi hình như là không hay lắm Trong lòng của Lâm Phạm rất muốn đi Thế nhưng ngẫm lại nếu như là cùng tiến vào bí cảnh Khẳng định đồng môn Hồng Vân có ý kiến Không có chuyện gì đâu Bí cảnh rất lớn Rộng lớn vô hạn Vô số bảo bối Hết thầy đều xem như là cơ duyên của mỗi người Có người tìm khắp toàn bộ bí cảnh Mà cơ duyên không có Như vậy thì cũng là tay không mà quay về Mà có người có cơ duyên tốt Coi như là đứng tại chỗ cũng có thể có được bảo bối Vì lẽ đó nên loại tình huống này Ta nghĩ rằng sẽ không tồn tại chỉ là Hồng Vân tiên tử nói tới đây thì im lặng. Chỉ là đồng môn của nàng cũng không phải là nghĩ như vậy. Lâm Phàm nhìn Hồng Vân tiên tử, hảo cảm với nàng càng tăng thêm. Sau đó Lâm Phàm không khách khí với Hồng Vân tiên tử, hai người cùng hướng về phương xa bài đi. Thủy Hỏa Bí Cảnh, Thủy Hỏa Đại Đế, nghe danh tự này có chút hoành tráng, chỉ là hy vọng đồ vật ở bên trong đừng có khiến người ta thất vọng. Đồng thời cũng không biết lần này đồng môn hồng vân tiên tử đến bao nhiêu người nếu như là quá nhiều thì có chút phiền phức rồi một đường phi hành tốc độ hồng vân tiên tử đúng là có chút chậm nhưng mà lâm phàm vẫn không tỏ ra phiền lòng bởi vì lúc này lâm phàm đang câu thông với lôi đình điều giáo pháp vương lại phát hiện cái tên này đang rất là vui vẻ giảng giải nhân sinh quang minh đại đạo cho đám trẻ con dưới tay mau hỏi cho ra tuyệt kỹ vạn vô quân cho ta lâm phàm đối với lôi đình điều giáo pháp vương cũng cảm thấy bất đắc dĩ không nghĩ tới tên này dĩ nhiên là phát triển đến trình độ này tất cả nguyên nhân đều là bởi vì hệ thống dẫn đến công pháp đều có thể sản sinh ra linh trí hơn nữa linh trí còn rất là tì ti lần trước chủ nhân đùa dẫn Nguy quần vương cũng không cho ta lôi đình điều giáo pháp vương tuy là được bồ tát giới công nhận thế nhưng giờ các này ở trước mặt của lâm phàm làm gì còn có sự trang nghiêm thần thánh nó giống như là một đứa nhỏ không có được chỗ tốt Liền nhìn người ta rất khinh bỉ, Còn mẹ nó thù dai vậy Lâm Phạm cạn lời Lôi đình điều giáo Pháp Vương Vẫn còn nhớ kỹ chuyện lần trước Uy Quân Vương Là nhân vật khủng bố như vậy Lâm Phạm nào dám để xảy ra một chút sơ suất? Nếu như trong quá trình cảm hóa Đột nhiên khiến cho hắn phản kháng Vậy không phải là hại chết mình sao Ngoan Màu giao quyết tuyệt kỹ cho ta Lâm Phạm ôn tồn nói nói Không Ai bảo lần trước chủ nhân không cho ta dạy dỗ? Lôi đình điều giáo pháp vương lắc đầu nói nói Hừ, lại còn dám trả thù ta Xem ra mới có mấy ngày không dạy dỗ Mà bé ngoan đã hư hỏng thật rồi Nghe lời Lần sau nếu gặp vào cái loại tình huống này khẳng định cho người dạy dỗ Lâm phàm giao động nói Không tin không tin bản pháp vương không có tin người Lôi đình điều giáo pháp vương Lắc đầu làm nũng một cái rất đáng yêu Lâm phàm không thể nhịn được nữa Trời cao ơi Đây là cái quái gì vậy Người có tin ta sẽ treo người lên đánh không Lâm Phạm nổi giận Lôi đình đều giá Pháp Vương thực sự là quá làm càn Không ngờ lại làm nũng đòi hỏi Một tên đầu trọc biến thái còn già vờ Ở trước mặt tiểu giá Lôi đình đầu giá Pháp Vương Dường như là cũng bị Lâm Phạm dọa sợ Cái vẻ trang nghiêm thần thánh kia Trong mắt không còn sót lại chút gì Ở bên trong đôi mắt to đen nhánh kia Nước mắt mông lung Qua một tiếng dĩ nhiên khóc to Người làm ta sợ Người dọa ta Sau này ta cũng không thèm quan tâm tới người nữa Lôi đình đều giáo pháp vương Lấy roi sấm xét Quấn quanh ở trên người Sau đó một tay nem đếm quyền bí tịch tới Lâm Phạm Rồi hùng hục hướng về phía trước học viện chạy đi Còn mẹ nó Lâm Phạm có chút không thể chịu được Một đứa nhỏ biến thái đầu trọc Chuyên dạy dỗ người khác Vẫn còn cái bộ mặt như thế này Lâm Phạm cầm trong tay tuyệt kỹ Mán thả thiết ước mơ Khóe miệng nhàn nhạt, nhạt lộ ra vẻ tươi cười Có tuyệt kỹ trong tay rồi Tung hoành thiên hạ thì nói quá Nhưng mà đúng là sắp phì thiên rồi Ồ oh, thật là đáng ghét ta muốn đi dạy bọn họ Bình ổn lại tâm tình Lôi đình đều giáo pháp vương đóng chặt cửa học viện Ở bên trong truyền ra một thanh âm ủ ắn Lâm phàm ha ha một tiếng Cũng không có để ở trong lòng Đinh phát hiện công pháp Quang bất lưu thu có học tập hay không Học Lâm phàm tự nhiên là có chút do dự Loại tuyệt kỹ tám tận thiên lương này Đương nhiên là phải giao cho mình bảo quản Làm sao có thể đem tuyệt kỹ bậc này lưu truyền ở bên ngoài Gieo vả thế gian Thân là một người có trách nhiệm Tự nhiên là phải có tư tưởng như vậy Lúc này tuy rằng học được tuyệt kỹ bậc này Thế nhưng bởi vì chưa từng dùng tới Nên đẳng cấp còn tương đối thấp Uy lực cũng không phải là lớn lắm Có điều Lâm phàm tin tưởng Trải qua nỗ lực của chính mình Thì tuyệt đối sẽ đem tuyệt kỹ bậc này phát dương quang đại Đặc biệt khi nhìn thấy Hồng Vân tiên tử ở một bên Lâm phàm có chút ý nghĩ Thư một chút gì đó Ngay sau đó suy nghĩ này liền biến mất Cầm thú thực sự là quá cầm thú Mình làm sao có thể có ý nghĩ này được chứ Lại qua nửa ngày thời gian Là chúng ta có thể đến nơi rồi Hồng Vân tiên từ nói nhỏ Được Lâm Phạm gật gật đầu Nguyên bản có thể bay nhanh hơn Nhưng mà lần này lần đầu tiên gặp mặt lại không quá quen thuộc Nếu như lôi kéo người ta bay nhanh như vậy Nói không chừng Sẽ để người ta có phản cảm Cảm giác mình đây là đang coi khinh đối phương bởi vậy lâm phàm cũng không có vội đành phi hành chậm gì gì như thế nửa ngày sau đã tới phía trước là nơi cần tới ngay ở thời điểm lâm phàm sắp ngủ gật âm thanh của hồng vân tiên tử truyền tới lâm phàm ngẩng đầu nhìn tới cũng không biết đã bay đến nơi đâu thế nhưng cảnh tượng phía trước lại để cho lâm phàm hơi kinh ngạc trên bầu trời từng áng mây nâu đỏ giống như là một con sông lớn rộng lớn mênh mông cuồn cuộn tỏa ra khí tức dị thường Lần trước khi ta tới Nơi này không phải là như vậy làm sao Lại biến thành như vậy chứ Sắc mặt Hồng Vân Tiên Tử hơi nghi hoặc Có một chút không thể hiểu chuyện gì xảy ra Sắc mặt Lâm Phàm hơi ngưng lại Chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu Hồng Vân Tiên Tử Nếu nói có biến hóa thì nhất định là có xảy ra chuyện rồi Bí cảnh dù sao cũng không phải là nơi bình thường Rất khó nói sẽ không xuất hiện tình huống gì khác thường Chờ đã Ngay khi Hồng Vân Tiên Tử chuẩn bị đi vào Lâm Phạm liền kéo Hồng Vân Thiên Tử lại Tay của Hồng Vân Thiên Tử mịn màng mềm mại Như là thề không có xương Thế nhưng vào lúc này Lâm Phạm không có tâm tư nghĩ đến chuyện này Bởi vì tình huống trước mắt có chút không đúng Đây... Đây là cổ tộc Hồng Vân Thiên Tử nhìn thấy hình ảnh trước mắt Sắc mặt đột nhiên biến đổi Tràn đầy về sốt sắng. Mới trước đó Một đám cổ tộc kết thành tổ đội Mà đi sau đó tiến vào bên trong màn sáng mông lung mờ ảo kia Mà trên mặt đất có rất nhiều thi thể có cổ tộc, cũng có các sinh linh đại thiên thế giới. Xem ra bí cảnh này đã bị cổ tộc phát hiện. Lâm Phàm nói: "Sao lại như thế?" Hồng Vân Tiên Tử biến sắc, không dám tin tưởng. Sau khi một ít cổ tộc đi vào, Lâm Phàm mang theo Hồng Vân Tiên Tử đến chỗ vừa rồi chúng rời đi. Rất hiển nhiên, nơi này phát sinh chiến đấu, thế nhưng cuộc chiến đấu này không kéo dài bao lâu. Sư đệ, sư muội, Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy những thi thể này Sắc mặt ảm đạm, nội tâm dậy sóng Mới cách đây không lâu Các sư đại sư mọi còn rất tốt Giờ khác này đã biến thành từng bộ Từng bộ thi thể lạnh như băng Đối với Hồng Vân Tiên Tử Thì đây là một đoạn đà kích rất nặng nề Đồng môn của cô đều ở nơi này sao? Lâm Phạm hỏi Không phải Sư tỷ sư huynh bọn họ không ở đây Lần này chúng ta tổng cộng có 30 người Hồng Vân Tiên Tử nói Lâm Phạm đã rõ ràng nơi này Tổng cộng có 6 bộ thi thể Như vậy số còn lại hẳn là tiến vào bên trong mảnh bí cảnh này Mà ngay lúc này Lâm Phạm chân mày câu lại Phía xa ở bên trong hư không Chuyên đến khí tích của cổ tộc Chúng ta đi vào trước Bên kia lại có cổ tộc tới Lâm Phạm kéo Hồng Vân Tiên Tử tiến vào bên trong màn ánh sáng Bọn họ ngay lập tức biến mất tại chỗ Lúc này Có mấy bóng người xuất hiện Ở địa phương Lâm Phạm biến mất Đây là ba tên cổ tộc Xem ra tín hiệu chính là từ nơi này truyền ra ngoài Bí cảnh này mới phát hiện Xem ra một chút sinh linh các trùng tộc đại thiên thế giới đã vào bên trong Chúng ta mau đuổi theo Một tên cổ tộc nói ra Bọn họ nhận được tín hiệu của những tên cổ tộc khác Biết nơi này có bí cảnh Bởi vậy cũng không có chút do dự liền hướng về nơi này bay tới Sau đó sẽ có đại quân cổ tộc tới nơi này khống chế hoàn toàn bí cảnh Tuyệt đối sẽ không để bất kỳ sinh linh các trùng tộc khác đi vào Trong chớp mắt Ba tên cổ tộc này cũng tiến vào bên trong thủy hỏa bí cảnh Sau khi ba tên cổ tộc đi vào Bầu trời hơi rung động Sau đó lại xuất hiện thêm mấy bóng người Mấy bóng người này cũng không phải là cổ tộc Mà là sinh linh các chủng tộc đại thiên thế giới Không nghĩ tới bí cảnh Mà vân tộc vẫn tìm kiếm chính là chỗ này Chúng ta đi vào tìm kiếm bảo bối Gặp phải cổ tộc Hoặc là người của vân tộc Thì đều giết hết Bên trong thủy hỏa bí cảnh không ngờ lại tồn tại thứ nguyên, tu vì thủy hỏa đại đế thực sự là vô cùng mạnh mẽ. Lâm Phàm mang theo Hồng Vân Tiên Tử tiến nhập bí cảnh thì gặp phải những dòng chảy thứ nguyên cuồng bạo bao phủ tới, cắt xé thân thể của Lâm Phàm. Xung quanh Lâm Phàm tỏa ra một màng cương khí mỏng để các dòng chảy thứ nguyên cuồng bạo ra bên ngoài không cho chúng xâm nhập vào thân thể. Hồng Vân Tiên Tử vừa định toàn lực ứng phó dòng chảy thứ nguyên thì lại phát hiện xung quanh Lâm Phàm đã chặn đứng hoàn toàn chúng khiến nàng vô cùng khiếp sợ. nàng không nghĩ tới thực lực của lâm phàm lại mạnh như vậy. không nghĩ tới ta vẫn còn đánh giá thấp thực lực của ngươi. những dòng chảy thứ nguyên này coi như là thần thiên vị tầng một chân pháp cảnh nếu như không dùng bảo bối chống đỡ thì vẫn không thể chống lại được. trong nhà mắt sẽ bị cắt xé thành mảnh nhỏ. hồng vân tiên tử nói. lâm phàm cười nhạt một tiếng thấp. chẳng mấy chốc nữa sẽ tới nơi. chúng ta cũng phải tăng cường cảnh giác. lâm phàm nói với hồng vân tiên tử. Ừ. Hồng Vân Tiên Tử gật gật đầu Lần này nàng không nghĩ tới sự tình sẽ biến thành như vậy Cổ tộc chấm dứt đồng môn của nàng Chiếm được bùa trú đi vào bí cảnh Trong lòng của Hồng Vân Tiên Tử Có chút căng thẳng Không biết đồng môn của mình giờ này ra sao Cổ tộc hung ác vạn phần Thực được mạnh mẽ Nếu như gặp phải cổ tộc rất khó có thể tiếp tục kiên trì đến khi mình tới Cũng không lâu lắm Lâm Phạm xuyên thấu dòng chảy thư nguyên Cùng với Hồng Vân Tiên Tử đi tới một vùng thiên địa mới Phía trước mắt chính là một vùng biển rộng mênh mông Sâu không nhìn thấy đấy Không hết vùng đất này tồn tại những nguy hiểm gì Ngay thời điểm Lâm Phạm Cùng với Hồng Vân Tiên Tử chuẩn bị chạy về phía trước Thì vùng biển yên tĩnh kia đột nhiên có cuồng phong gào thét Sóng biển ngập trời Đột nhiên một đạo hàn quang xuyên thùng mặt biển Đâm thẳng vào bầu trời Không nghĩ tới là có sinh linh các trùng tộc Đại thiên thế giới đi vào được Chúng ta trước giết Sau đó đoạt thân thể của chúng Ở một nơi xa xôi Trên mảnh đại dương mênh mông này, từng tốp thủy linh quân đoàn tụ tập cùng nhau. Những thủy linh này là do đại dương mênh mông ngưng tụ thành, chúng không có hình thái cố định, toàn thân từ trên xuống dưới đều là một màu xanh lam, ở trên người chúng sóng nước dập dần, thân thể vô hình nhìn rất quỷ dị. "Cẩn thận, những thứ này chính là thủy linh." Hồng Vân Tiên Tử nhắc nhở Lâm Phàm. Lâm Phàm không nghĩ tới bên trong bí cảnh lại thẹn ngén sinh linh, tâm trí hơi dao động, vận dụng kiếm giết một con thủy linh. Lâm Phạm không nghĩ tới Thùy Linh lại có thực lực hoang thiên vị Hơn nữa chúng có số lượng nhiều vô số kể Coi như là thần thiên vị tầng một chân pháp cảnh Thì chỉ cần không chú ý rơi vào trong đó Thì sẽ không chết cũng bị thược Đinh chúc mừng chém giết Thùy Linh Đinh Thu được ngũ hành Thùy Linh chi khí Khi nghe tiếng nhắc nhiều của hệ thống Lâm Phạm hơi bất ngờ Hắn không nghĩ tới đánh giết Thùy Linh vậy mà lại thu được ngũ hành chi thủy. Hiện tại Yêu Thành tuy rằng đã thăng cấp Thế nhưng đó là do sức mạnh tuyệt đối đẩy lên. Trong ngũ hành mới thu thập được thổ thuộc tính. Còn lại 4 loại thuộc tính khác không hề có một chút tin tức. Lúc này đánh chết thủy linh lại thu hành được ngũ hành chi thủy. Điều này khiến Lâm Phạm kinh ngạc và vui mừng không ít Ngũ hành chi thủy này mặc dù chỉ là một tia nhỏ bé. Thế nhưng số lượng thủy linh lại rất nhiều. Nếu như giết chết toàn bộ chúng thì rất có thể sẽ ngưng tụ đầy đủ ngũ hành chi thủy. Sinh linh này dễ nhìn đánh chết đồng loại của chúng ta. Thực sự là đáng chết mà Tất cả cùng sông lên nuốt trường bọn chúng Cướp đoạt cơ thể của chúng Hành động của Lâm phàm hoàn toàn chọc giận đám thủy linh này Chúng liên tục gầm thét Muốn sông lên nuốt sống đám người Lâm phàm Sóng biển ngập trời Bao phủ thiên địa Chúng ta bảo tránh đi Nếu không chúng nó bay lại Sẽ rất khó từ trong vòng bay của bọn chúng thoát ra được Hồng Vân Tiên Tử khẩn trương nói Về mặt hình như là rất sợ hãi Hồng Vân Tiên Tử nhìn bên trong những con thủy linh kia không những có thần thiên vị tầng 1 trần pháp cảnh mà còn có thần thiên vị tầng 2 đĩnh vực cảnh nếu như bị chúng bao vây chỉ sợ sẽ bị chúng dây dưa đến chết không sao vốn lâm phàm mau chóng rời đi vốn lâm phàm muốn mau chóng rời đi thế nhưng không nghĩ đến những con thủy linh này lại ẩn chứa từng tia ngũ hành chi thủy cái này khiến cho lâm phàm kích động không thôi yêu thành đi ra thượng cổ đại yêu vừa mới gào thét liên tục rồi hướng thẳng về phía đội quân thủy linh mở cái miệng khổng lồ của nó ra thôn phệ tất cả hấp thu ngũ hành chi thủy ẩn chứa bên trong cơ thể của chúng đáng ghét sinh linh này không ngờ dám chém giết đồng loại của ta một con thủy linh có tu vi thần thiên vị tầng 2 lĩnh vực cảnh nhìn thấy hình ảnh trước mắt rất là căm tức nó gào thét liên tục muốn xông đến ngăn cản sinh vật kia trong tay nó xuất hiện một kiện vũ khí nhìn như là chiếc đinh ba Tàn ra hào quang xanh lam Phẩm cấp của cây đinh 3 là trung phẩm linh khí Thủy thần lĩnh vực Con thủy linh này nổi giận gầm lên một tiếng Ở trên thân hình tỏa ra một ánh hào quang Hào quang này đem tất cả thủy linh Bao phủ ở trong đó tăng cường sức mạnh của chúng nó Lâm phàm vỗ mạnh một trường khí thế hủy diệt liền hướng về thủy linh Nghiền ép xuống Lĩnh vực của nó ở dưới nguồn sức mạnh này Giống như là một miếng gương vỡ vậy Không ngừng đứt ra âm âm sụp đổ soạt một tiếng Bàn tay của Lâm Phạm ngay lập tức bắt lấy con thủy linh này, bóp nát nó. Thì một đạo ngũ hành chi thủy nồng đậm chảy ra, sau đó tiến vào bên trong yêu thành. Đốt ngũ hành chi thủy thực là nồng đậm. Xem ra những con thủy linh này tu vi càng cao, thì ngũ hành chi thủy càng nồng đậm. Lúc này trong lòng của Lâm Phạm mừng rỡ, không nghĩ tới mình vừa mới vào bí cảnh mà đã có được kỳ ngộ như thế này. Đối với những sinh linh khác, nếu như không tìm được biện pháp luyện hóa ngũ hành chi thủy, vậy thì nó căn bản chỉ là vật vô dụng. Thế nhưng đối với Lâm Phàm, thì ngũ hành chi thủy lại vô cùng quý báu. Đặc biệt đối với yêu thành, thì ngũ hành chi thủy là cực kỳ trọng yếu. Chỉ cần thu thập đủ số lượng ngũ hành chi thủy, liền có thể ngưng tụ thành Thủy Linh Trường Hà. Sau đó đến lúc tề tụ cả ngũ hành, thì yêu thành sẽ trở nên vô cùng mạnh mẽ. Lúc này Hồng Vân tiên tử vô cùng khiếp sợ, cảm giác có chút khó tin. Tuy nói lĩnh vực của con thủy linh kia không phải là quá mạnh, thế nhưng bất kể nói như thế nào thì nó cũng là cường giả lĩnh vực cảnh vậy lâm phàm thực sự là cảnh giới nào hồng vân tiên tử đã không dám tưởng tượng nữa rồi ực một tiếng Trần đâm phàm quát lên một khí thế vô cùng bá đạo hóa thành lợi kiếm hướng về vĩnh con thủy linh Lại còn lại chém giết thượng cổ đại yêu há to miệng bộc phát sức mạnh đem từng con thủy linh biến thành ngũ hành chi thủy toàn bộ hút vào trong bụng không ngừng luyện hóa không ngừng dung hợp tất cả mau chạy đi nếu không sinh vật gây tờm này sẽ đứt chừng chúng ta mất Một con thủy linh trong nhóm hoàng sợ hét to Sau đó đại quân thủy linh không ngừng tan vỡ Bỏ chạy về phía biển sâu Bọn chúng không nghĩ tới Sinh linh này mạnh mẽ như vậy Lâm Phàm tung ra một chiêu mặt nhật thiên tai thần quyền Che kín bầu trời Chính là cực hạn lúc này của Lâm Phàm. Ở trong chớp mắt 9 vị diệt thế thần linh Đứng sừng sững bên trong hư không Rồi hướng về ngàn vạn thủy linh Những thủy linh này đế số lượng Nghiền ép tất cả thế nhưng đụng phải cái tên biến thái lâm phạm thì tất cả chỉ biết khóc dòm lâm phạm như vậy là được rồi chúng ta còn phải đến phía trước nhìn một chút được lâm phạm không có chút do dự ngũ hành chi thủy ở bên trong yêu thành càng ngày càng nhiều tất cả đều hướng về thủy chi trường hà chỉ cần thêm một ít nữa là có thể chân chính ngưng tụ thành chi thủy trường hà lâm phạm có chút khiếp sợ không hiểu thủy hòa đại đế đến cùng là cấp bậc gì vậy mà mụ huyệt quán có tiền thiền tri linh bảo vệ cửa mộ vô cùng bạo tay để cho người ta kinh ngạc vô cùng. Rốt cục là cái chủng tộc nào có thể sinh ra cường giả như là thủy hỏa đại đế vậy? Vì sao lúc trước đám người viên thiên đế không nói tới một cường giả như vậy? Chẳng lẽ là thủy hỏa đại đế là tồn tại từ rất lâu rồi, còn trước cả viên thiên đế? Lúc này lâm phàm tung hoành ngang rộng, xuất ra từng quyền ẩn chứa lực lượng vô biên, trực tiếp làm rung chuyển mảnh đại dương mênh mông vô bờ này. Hợp cổ đại yêu Thôn thiên thực địa Trong chấp mắt Sức mạnh trong cơ thể của Lâm phàm bạo vát Pháp lực vô biên mênh mông quần quần Thương cổ đại yêu há ra cái miệng rộng của mình Ngay lập tức xuất hiện một vòng xoáy mãnh liệt Vòng xoáy có sức hút vô cùng mạnh mẽ Giống như là muốn đem tất cả đại dương mênh mông này Hoàn toàn nuốt vào Hồng Vân thiên tử nhìn thấy tình cảnh kinh thiên động địa này Thì há mồm Cần bao nhiêu pháp được Thì mới có thể chống đỡ được một việc như vậy đấy Thiều đốt Lâm phàm bóp nát thánh dường đàn Trong nhẫn chữ vật Lập tức dược tính hóa thành một nguồn sức mạnh khủng khiếp Dung nhập vào trong cơ thể của thượng cổ đại yêu Ngô đồng thần thụ mở ra tan lá của mình Khiến sức mạnh dâng trào Gia trì ở trên thần hình thượng cổ đại yêu Đám giận Sinh linh này dám nuốt căn cơ của chúng ta Chúng ta liều mạng với nó Đám thủy linh này không nghĩ tới Sinh linh này kinh khủng như vậy Lại đi thôn phệ cả đại dương nếu như căn cơ bị sinh linh này nuốt hết, bọn nó sẽ không có đất để sinh tồn nữa. trong mắt lâm phàm lập đề từng luồng quang mang lạnh lùng, đấm ra một quyền hình thành một nguồn sức mạnh vô hình trực tiếp nghiền ép đám thủy linh. ngay lập tức đánh chết vô số thủy linh lao tới. tu vì những con thủy linh này cũng không có cao, sau khi đánh chết chúng, thì kinh nghiệm gia tăng rất ít. thế nhưng đối với lâm phàm, thì hiện tại trọng yếu nhất chính là ngũ hành chi thủy. lúc này đại dương minh mong vô cùng vô tận, bị thượng cổ đại yêu nuốt gần hết. Những thủy linh còn sống sót Cũng kêu thảm không ngừng Dần dần bị thủy diệt Vô tận ngũ hành chi thủy Ngừng dung nhập vào trong yêu thành Lâm Phàm, Dù sao những thủy linh này Cũng là một loại sinh linh Ta cảm thấy không cần thiết đuổi giết Chúng nó như vậy Hồng Vân Tiên Tử nhìn thấy Lâm Phàm Vẫy tay một cái Là diệt một đám thủy linh Thì trong lòng cũng có chút không đành lòng nói ra Hồng Vân Coi như ta không có giết chúng Thì những tên cổ tộc kia cũng sẽ giết chết Những con thủy linh này mà thôi Mà sau khi ta thôn phệ chúng Thì có thể tăng cao tu vi Sẽ có năng lực đối kháng cổ tộc Lâm Phạm cũng không có ngừng tay Mà lại ra tay càng nhanh hơn Hồng Vân Tiên Tử nghe được Lâm Phạm nói như vậy Thì chầm mặt không nói gì nữa Đúng là như lời của Lâm Phạm nói Cho dù hắn không ra tay Thì bọn cổ tộc cũng sẽ làm Lúc đó càng khó đối phó chúng hơn Ngay lúc này Lâm Phạm nhìn thấy chỗ sống nhất của mảnh đại dương này Tồn tại một thủy chi quốc độ Bắt Lúc này trong lòng của Lâm Phạm mừng rỡ Chỉ cần lấy được thủy chi quốc độ như vậy Thì có thể cô động thành Thành công chi thủy trường hà Khi tức ngũ hành chi thủy của thủy chi quốc độ So với trên người của đám thủy linh kia Dài đặc hơn vạn lần Triệu lần Thủy hòa bí cảnh đã tồn tại rất lâu rồi Thủy linh trong đó cũng như vậy Đều tồn tại một thời gian dài Mà thủy chi quốc độ chính là bảo bối Do ngũ hành chi thủy biến thành Quả nhiên bí cảnh Không có bị người ta mở ra mới thực sự là bí cảnh Khắp nơi đều có nguy hiểm Thế nhưng càng có nhiều kỳ ngộ hơn Lâm Phạm trong lòng cảm thán ngầm thầm nghĩ Bọn họ là nhóm đầu tiên Thăm dò thủy hỏa bí cảnh Tuy rằng sau lần vơ vét này Bảo bối bên trong thủy hỏa bí cảnh Sẽ mất đi rất nhiều Thế nhưng ai dám khẳng định chỗ này Có ẩn rố bảo bối hay không Bởi vậy đối với người đến sau Thì nơi này vẫn là một cái bảo địa Thủy chi quốc độ là độ tốt Đồng môn Hồng Vân Tiên Tử không có thu lấy Hiện như là bởi vì bị cổ tộc truy sát nên không dành để lo tới việc khác. giờ đúng là tiện nghi cho mình. lúc này bàn tay khổng lồ của thượng cổ đại yêu che kín bầu trời, nắm giữ thủy chi quốc độ ở trong lòng bàn tay. thượng cổ đại yêu chợt cầm lên một tiếng, thân thể bành trướng khiến đất rung núi chuyển, biển cả đá mòn. ngay lập tức thủy chi quốc độ bị rút lên, khiến cho một vùng biển mênh mông rộng lớn không ngừng khô cạn. ngay khi căn cơ bị lấy đi, thì tất cả những con thủy linh còn lại đều không tự chủ được mà bay về phía thủy chi quốc độ luyện hóa trong chớp mắt lâm phàm đánh ra trăm nghìn trường tạo ra đường luồng từng luồng sức mạnh thúc giục yêu thành lúc này yêu thành tuôn ra hào quang ông ánh cu động tiền thiền ngũ hành thủy chi trường hợp dần dần thủy chi quốc độ không ngừng hòa tan biến thành từng dòng chảy ẩn chứa sức mạnh vô biên sau đó dung nhập vào bên trong yêu thành vù một tiếng và lúc này yêu thành bắt đầu run rẩy mãnh liệt tiền thiền ngũ hành phân chia thành hai thái cực một cái là thổ linh trường hà, một cái là thủy chi trường hà. thủy chi trường hà rốt cục cô động thành công. trong lòng của lâm phàm mừng rỡ, quả nhiên là bên trong bí cảnh có vô số kỳ ngộ. trong nhà mắt lâm phàm cảm nhận được Luôn sức mạnh của yêu thành tăng lên liên tục. mà sau khi ngưng luyện thủy chi trường hà, lâm phàm cũng cảm giác được tác dụng của nó. thủy chi trường hà cọ rửa thân thể, tẩy đi vô số tạp chất, khiến cho tinh thần quán vào lúc này đã đạt tới trạng thái đỉnh cao. từ nay về sau cơ thể quán đã bách độc bất sâm. Thậm chí sau này lúc tu luyện ra sinh, sinh ra tạp chất Sẽ là tự động được loại bỏ, không còn tồn tại trong cơ thể nữa Lúc này Hồng Vân Tiên Tử đã không còn nói gì được nữa Nàng hoàn toàn bị lâm phàm chấn động Thực được tên này quá là nghịch thiên Đại dương mình mông vô bờ, vậy mà cũng bị mạnh mẽ luyện hóa Được rồi, chúng ta đi sau người lại giết những thủy linh rồi cấp đoạt ngũ hành chi thủy trong đó Chẳng lẽ người thiếu bảo bối ngũ hành sao Nghe câu hỏi của Hồng Vân Tiên Tử Lâm Phạm cũng không có dấu giếm liền gật đầu Hiện tại ta đã có hai loại tiên thiên ngũ hành Là Thổ và Thủy rồi Không biết là Có thể tìm được ba loại còn lại không nữa Hồng Vân Tiên Tử khẽ than Sau đó ngừng đầu nói Trong tiên thiên ngũ hành Thì Thủy hỏa Thổ rất dễ tìm Nhưng mà tiên thiên canh kim Và tiên thiên xuân mộc Thì lại rất khó tìm Có điều ta biết hai nơi có thể tìm được canh kim với xuân mộc nơi nào Lâm Phạm hỏi. Dựa theo suy đoán của Lâm Phạm, nếu như tập hợp đầy đủ tiên thiên ngũ hành, thì trong yêu thành sẽ sinh sôi liên tục, tuần hoàn không ngừng, rất có khả năng được xung kích vào hàng ngũ trí bảo. Mà khi Hồng Vân Tiên Tử chuẩn bị nó nói cho Lâm Phạm thì đột nhiên phía trước chuyển đến động tĩnh. Phóng tầm mắt nhìn ra xa, thì thấy có một đôi nam nữ bị ba tên cổ tộc vây quanh, nhìn dáng vẻ dường như là không chống đỡ được bao lâu nữa. Thiên Vân Sự huynh. Mộc Thanh sư tỷ, Hồng Vân tiên tử nhìn thấy hai người bên kia, sắc mặt ngay lập tức biến đổi, sau đó ngay lập tức xông lên. Lâm Phàm nhìn thấy Hồng Vân tiên tử vào tới, không chút do dự mà theo phía sát phía sau. Mộc Thanh sư muội, ba tiên cổ tộc này công pháp rất quỷ dị, chúng ta phải hỗ trợ nhau không rồi. Thiên Vân vung một quyền ra, đọ sức cùng với ba tiên cổ tộc. Được. Tướng bảo Mộc Thanh tú lệ, có vẻ đẹp khí khái tinh quang trong mắt lóe lên, động tác trong tay cũng không ngừng. "Sư tỷ, sư huynh, ta tới giúp đỡ hai người." Ngay lúc này truyền đến một thanh âm lanh lảnh, hai người vừa mới ngẩng đầu, nhìn trong lòng liền mừng rỡ. "Là Hồng Vân sư muội. Tốt quá rồi, có sư muội giúp chúng ta, vậy thì ba tên cổ tộc này chắc chắn sẽ chết." Thiên Vân nhìn thấy Hồng Vân tiên tử, sắc mặt vui vẻ, ở trong mắt lóe lên thần quang khác thường. "Ồ, Sư muội không chỉ đi một mình nha, nam từ phía sau kia là ai vậy? Mộc Thanh nhìn thấy một người đàn ông đi phía sau của sư muội thì lập tức lộ ra một tia nghi hoặc. Thiên Vân nghe nói thế thì liền ngẩng đầu nhìn phía sau sư muội, lông mày chau lại, phảng phất có chút không vui. Có điều hiện tại đang đánh với bọn cổ tộc nên cũng không có nghĩ nhiều. <cười> lại có thêm hai món ăn nữa rồi. Ba tên cổ tộc nhìn thấy Hồng Vân tiên tử Và lâm phàm, khóe miệng lộ ra nụ cười. Trong chớp mắt Lâm Phạm với Hồng Vân Tiên Tử đã đi tới bên cạnh hai người Sư tỷ, Những người khác đâu Hồng Vân Tiên Tử hỏi Khi chúng ta đang tập hợp bên ngoài bí cảnh Thì không biết làm sao bọn cổ tộc này lại biết được Sau đó mọi người đều đi vào trong bí cảnh Hiện tại đã mỗi người một nơi Không biết những người khác đang ở đâu Mộc Thành nói Lâm Phạm đứng nơi đó Rõ ràng cảm nhận được ánh mắt thiên vân phảng phất như đã rất cảnh giác với mình Có vẻ không mấy thiện cảm Có điều đối với Lâm Phạm Thì những tên này chẳng là gì Nếu như người này không biết điều Dám tới trêu chọc mình Thì chắc chắn sẽ cho anh nếm bùi lợi hại Hồng Vân Sư Bội Bây giờ không phải lúc nói những chuyện này ba tên cổ tộc này rất mạnh Chúng ta phải mau chóng giết bọn chúng Sau đó tìm mấy người kia Lần này số lượng cổ tộc tiến vào rất nhiều Ta sợ nếu như kéo dài thêm Thì khi đại quân cổ tộc tới Chúng ta sẽ không thoát được chỗ này đâu Thiên Vân nói <cười> Các sinh linh đáng thường Hiện giờ các người đang bị vây ở bí cảnh, không bao lâu nữa đại quân cổ tộc sẽ tới đây. Khi đó tất cả các người đều sẽ phải chết. Một tên cổ tộc phách đôi nói: Giết hai tên đàn ông này, hai người nữ còn lại thì chúng ta có thể hưởng dụng một phen. Một tên cổ tộc khác cười ta: Cổ tộc các người chưa có làm cản. Hôm nay có thiên vân ta ở đây, các người sẽ không làm hại được sư bụi ta đâu. Thời khắc này thiên vân vội vã giải bước tiến về phía trước. Khí tức trong cơ thể bộc phát Bởi vì vừa nãy đã tiêu hao rất nhiều Nên khí tức không được mạnh mẽ lắm Lâm Thạm nhìn ba tên cổ tộc trước mắt Tu Vi đều là cảnh giới chân pháp Cũng không tính là mạnh Mà hai người Hồng Vân Thiên Tử này Tu Vi cũng đều là cảnh giới chân pháp Nhưng mà so với ba tên cổ tộc này Thì yếu hơn rất nhiều Cảnh giới ngang nhau cũng chia mạnh yếu Hồng Vân Thiên Tử tuy rằng cũng là cảnh giới chân pháp Nhưng mà so với hai người Sư Tỷ và Sư Huynh Thì mạnh hơn một chút mà lâm phàm đã là thần thiên vị tầng hai đỉnh vượt cảnh các sinh linh nhỏ yếu kia đi chết đi trong chớp mắt sức mạnh trong cơ thể ba thiên cổ tộc đột nhiên bộc phát ra hội tụ thành một đường thẳng hướng về phía đám người lâm phàm sắc mặt thiên vân ngưng tụ không hề sợ hãi liên tục tung mấy trăm trường hướng về hư không triển khai một loạt tuyệt chiêu nào đó các sư muội đợi đắt nữa khi ta và bọn hắn giao đấu với nhau các người hãy đánh từ bên ngoài vào thiên vân nói Được, Mộc Thanh gật đầu Những con kiến hội cổ tộc này Giao cho ta đi Các người cứ đứng nhìn là được Trong nhà mắt lâm phàm xuất hiện trước mặt của đám người Thiên Vân Ngươi muốn làm gì Đây không phải là chuyện ngươi có thể ứng phó Thiên Vân nhìn người xa lạ Không biết sống chết ở trước mặt này sắc mặt hơi đổi, có chút vẫn nộ Mộc Thanh hơi nhướng mày Không hiểu người đến cùng sư muội này là ai Đối mặt với bọn cổ tộc Sao có thể bất cần như vậy được Nói quá không biết ngỡ Ba tên cổ tộc nghe được Lâm phàm Thì lập tức gầm thét đến Chết đến nơi rồi mà còn dám làm cạn Lâm phàm nhìn Thiên Vân và Mộc Thanh Khóe miệng hơi lộ ra tươi cười Sau đó một tay chụp vào hư không Một cái chụp này rất là nhẹ nhàng Không có kinh thiên động địa Cũng không có đắt dùng núi chuyển Nhưng mà một chiêu này đã khiến sắc mặt ba tên cổ tộc đại biến Không gian xung quanh chúng dường như là đang ngưng lại Bọn họ hoảng sợ Thân thể của chúng hiện tại không thể động đậy Năm ngón tay xòe ra Nhẹ nhàng vỗ một cái Ở một tiếng Ba tiếng nổ vang vọng hư không Ba tên cổ tộc trong nhà mắt bị một nguồn sức mạnh vô hình bóp nát Thịp nát sương tàn Đinh Chúc mừng chém giết cổ tộc thần thiết vị tầng 1 Tinh khí của ba tên cổ tộc thì bị thượng cổ đại yêu hấp thu Chuyện này Hai người thiên vân và bọc thanh nhìn cảnh tượng trước mắt Tâm cũng đột nhiên rung động Ba tên cổ tộc này Khiến cho bọn họ áp lực vô cùng Trong khi nam tử xa lạ này Lại chỉ cần một tay liền có thể bóp đát được bọn chúng Người này rút cục là mạnh đến mức nào Khóe miệng Hồng Vân tiên tử lộ ra nụ cười nhạt Hiển nhiên tất cả những thứ này Đều là nằm trong dự liệu Nên cũng không thấy có gì là không ổn Sau đó nhìn về phía sư huynh và sư tỷ Hai người đều mang bè khiếp sợ Hồng Vân thở dài Nếu bọn họ nhìn thấy cảnh tượng lúc trước Khi lâm phàm chân áp thủy linh Thì chắc họ sẽ tim nhảy ra ngoài luôn So sánh với việc kia thì bóp nát ba thiên cổ tộc, hiển nhiên cũng không phải là có gì khiếp sợ. Mạnh thật. Tâm mộc thành rung động, nhìn Lâm Phàm, nàng không nghĩ là nam tử đi cùng sư muội lại mạnh như vậy. Sắc mặt của Thiên Vân có chút khó coi. Nam tử trước mặt này gây náo động rất lớn, đặc biệt là khi nhìn thấy hắn và Hồng Vân sư muội đứng chung một chỗ, nhất là lúc hai người trò chuyện thì Thiên Vân lại càng khó chịu. Hồng Vân sư muội xinh đẹp, tính cách cũng nhu hòa, Trong tông môn không chỉ một mình hắn thích Những sự huynh khác ai cũng có tình cảm với Hồng Vân Sư muội Đặc biệt là khi vừa bị ba tiên cổ tộc quần công Rồi lại nhìn thấy Hồng Vân Sư muội tới Thiên Vân càng kích động hơn Nếu như đây là ở bên trong bí cảnh Đồng sức đồng lòng Thì có lẽ sẽ bồi dưỡng được một chút tình cảm Nhưng nhìn tình huống bây giờ Thì toàn bộ đời bị Nam từ xa lạ này khuấy rồi Như vậy làm sao Thiên Vân có thể vui vẻ cho được Sư muội Vị này là ai Trong giọng nói của Thiên Vân có chút vị chua. Sư Huynh, Sư tỷ, Vị này là Lâm Phạm, nhân tộc Thiên Kiêu. Khi ta bị Tà Minh đuổi giết, chính hắn đã cứu ta. Hồng Vân nói Tà Minh Mộc Thanh và Thiên Vân nghe tên tổ chức này. Về mặt cũng biến đổi. Trong ánh mắt lộ ra vẻ kính sợ. hiển như là đã từng lĩnh giáo sự tàn nhẫn của Tào Minh. Lâm Phạm Hai vị này là Sư Huynh và Sư tỷ của ta. Thiên Vân, Mộc Thanh Hồng Vân giới thiệu Lâm Phạm nhìn hai người cười nhạt Khi ta theo Hồng Vân tiến vào bí cảnh Thì cổ tộc đã đến rồi Nói như vậy đại quân cổ tộc sẽ đến nhanh thôi Lâm Phạm nói Vậy chúng ta phải đi mau tìm bọn họ Ở đây thực sự là quá nguy hiểm Nếu như đại quân cổ tộc bảo vệ bí cảnh bắt được chúng ta Thì chỉ sợ mãi cũng không có thể rời khỏi nơi này Trong giọng nói của Mộc Thành lộ ra sự lo lắng Hồng Vân cơ à? Gọi thật là thân mật người nào không biết còn tưởng rằng các ngươi là một đôi đấy. Thiên Vân thấy Lâm Thàm gọi thuận miệng như vậy, trong lòng rất thương tâm. Có điều bây giờ có thể có biện pháp gì chứ? Thực lực của đối phương hiển nhiên là cao hơn mình rất nhiều, ở đâu ra cơ hội tranh giành với người ta? Hồng Vân sư muội, người có thiên phú bẩm sinh, vậy có thể cảm nhận được vị trí của trưởng lão không? Mộc Thanh nói, để ta thử xem. Hồng Vân tiên tử cũng không biết bí cảnh của Thủy Hòa này có thể cảm ứng được hay không. Thế nhưng giờ khắc này cũng chưa có thể thử một lần. Lâm Phàm đối với thiên phú này của Hồng Vân Tiên Tử thì cũng cực kỳ hiếu kỳ, không biết đó là thiên phú gì. Trong chớp mắt, Lâm Phàm cảm giác được ở trên người của Hồng Vân Tiên Tử tản ra một gợn sóng kỳ diệu Gợn sóng này không giống pháp lực, cũng không giống ý chí, rốt cục là cái gì cũng không thể nói rõ. Cảm ứng được nhưng khá là mơ hồ, đại khái là hướng kỳ. Hồng Vân Tiên Tử mở mắt ra rồi nói: "Đang lúc này Lâm Phạm hơi nhướng mày, phía sau từ phương xa truyền đến từng trận gợn sóng Mà gợn sóng còn truyền tới rất nhiều lần, chứng tỏ là có người đang vượt qua hư không Cổ tộc đuổi tới, chúng ta đi Lâm Phạm không chút do dự, vùng ống tay áo Sau đó lôi kéo Hồng Vân rồi bay thật nhanh Tốc độ thật nhanh Ý chí của một Thành hơi rung nhẹ Sau đó nhìn thấy xung quanh trong hư không Có hư không phong bạo vô cùng sắc bén đánh trên người của Lâm Phạm Thì vô cùng khiếp sợ vượt qua hư không, càng đi nhanh thì đành phải chịu hư không phong bạo càng mạnh mẽ. Mà dưới cách nhìn của bọn họ, tốc độ người này đưa bọn họ vượt qua hư không nhanh vô cùng, coi như là trưởng lão bọn họ cũng chưa chắc có thể so được. Nếu bọn họ biết khi Lâm Phàm mang bọn hắn vượt qua hư không, còn thi triển thân pháp chỉ xích thiên nhai như vậy, con người sẽ có rớt ra ngoài mất. Đã từng có một sinh linh trùng tộc đại thiên thế giới tu vi ở tầng 1 thần thiên vị, cảnh giới chân pháp ở trong lúc vượt qua hư không, triển khai thân pháp Cuối cùng từ trong hư không đi ra, da thịt ở trên người toàn bộ bị hư không phong bạo quét sạch, chỉ có mỗi bộ xương trắng. Bởi vậy muốn vượt qua hư không nhanh, điều này có yêu cầu rất lớn đối với thân thể. Mà giờ khắc này, Mộc Thanh nhìn tốc độ lâm phàm nhanh như vậy, nội tâm rất xúc động, thân thể nhân tộc đến cùng là mạnh bao nhiêu. Theo lâm phàm vượt qua rất nhanh, bầu trời xanh biếc giờ khắc này đã sớm biến mất không thấy. Thay vào đó là những đám mây đỏ rực cả một khoảng trời đồng thời nhiệt độ cũng từ từ tăng lên phảng phất như là lửa nóng từ trong địa ngục. Thủy hỏa đại đế, nơi này khả năng là có ngũ hành chi hỏa. Hồng vân nhìn tình huống xung quanh rồi nói: bí cảnh này có hai loại tiên thiên ngũ hành. Lâm phàm vui mừng, nếu đúng là như vậy thì lần này đi vào tuyệt đối là kiếm bộn rồi. Dù có như thế nào thì cũng nhất định phải lấy được ngũ hành chi hỏa. Thủy hỏa đại đế là thời kỳ cường giả, thời kỳ viễn cổ lĩnh ngộ chân lý thủy hòa có thể phun ra tiên thiên thủy hòa sau đó tuy rằng tử vong thế nhưng chân lý thủy hòa đã ngưng tụ tuyệt đối sẽ không biến mất trải qua thời gian dài như vậy nơi này tất nhiên là có vô cùng nhiều tiên thiên thủy hòa hồng vân trí thức uyên bác khi ở tông môn nàng đọc đủ thứ điển tịch bất kể là điển tịch gì nàng đều thích xem bởi vì tích lũy thời gian dài trí thức trong đầu hồng vân đã đạt tới mức độ khủng bố lâm phạm giờ khắc này nhìn về phía hồng vân càng nhìn càng thích Nàng ấy thực sự rất giỏi Cái gì cũng tinh thông Nếu như mang theo bên người Vậy sau này cổ thánh giới còn có gì mà mình không biết Nếu như đem toàn bộ trí thức trong đầu của Hồng Vân Truyền vào trong đầu của mình Thì tốt biết mấy Đương nhiên đây cũng chỉ là suy nghĩ mà thôi Nếu như đem toàn bộ trí thức trong đầu của Hồng Vân Truyền vào đầu mình Như vậy Hồng Vân sẽ biến thành một kẻ ngu ngốc Các ngươi nhìn xem Hỏa linh này đang hấp thu tiên thiên chi hỏa để tu luyện Mộc Thanh nhìn xuống phía dưới rồi kinh ngạc thốt lên. Giờ các này ở phía dưới, một con hỏa diễm cự nhân cao to, mười mấy trượng, nuốt chừng tiên thiên chi hỏa vô cùng vô tận để tu luyện các loại công pháp. Những hỏa linh này và những thủy linh kia đều là những sinh vật được sinh ra do Thủy Hỏa Đại Đế cường giả đỉnh cao thời viễn cổ. Do vậy tu vi tự nhiên là khủng bố dị thường. Địa phương bảo bối, bí cảnh này chính là nơi cất dấu bảo bối nhà. Lâm Tham nhìn biển đường một cái trong lòng phấn chấn không thôi. Nếu như ai tu luyện một môn công pháp thuộc tính hòa như vậy ở đây có thể tu luyện công pháp tất cảnh giới đỉnh cao. Bởi vì những bảo vật như là Tiên Thiên Chi hòa là vô giá. Do thiên địa dưỡng dục, có thể gặp không thể cầu. Lại có sinh linh tới nữa rồi. Dám cuối dây thủy hỏa đại đế ngủ, tội đáng một chết. Hỏa Diễm Cự Nhân mở hai con mắt, hướng về bầu trời gào thét liên tục. Ngọn lửa trên người dường như là có linh tính, không ngừng sôi trào, biến thành các loại trạng thái kỳ quái. Nhưng trong chớp mắt, một nguồn sức mạnh đột nhiên từ trên trời đánh tới Con hỏa diễm cử nhân này ở trong nhà mắt bị đánh tan thành bụi phấn Một tia tiên thiên chi hỏa tình khiết dung nhập vào trong cơ thể của Lâm phàm Những hỏa đinh này quả như là ẩn chứa vô cùng nhiều tiên thiên chi hỏa Chỉ cần thôn phệ thêm thật nhiều nữa là có hy vọng ngưng luyện được hỏa chi trường hạng Lâm Phạm hưng phấn nói Kiếm bộn rồi, lần này thực sự là kiếm bộn rồi Bí cảnh chưa từng được khám phá Quả thực là đầu đầu cũng có bảo bối Nếu như không phải là gặp được Hồng Vân Tiên Tử Thì mình cũng sẽ không được biết nơi này Nếu như Muốn gưng tụ tiên thiên ngũ hành Thì cũng không biết là phải tới lúc nào Có sinh linh muốn giết chúng ta Hỡi đồng bào Hãy đoàn kết chống lại giặc ngoài Khi Lâm Phàm đánh chết một con hỏa linh Cùng với đồng thời trọc giận những con hỏa linh còn lại Trong biển lửa Chi trích hỏa linh tức giận gào một biển lừa phóng về phía lâm phàm ngươi bị làm sao đấy rõ ràng có thể an toàn vượt qua ngươi sao lại muốn giết hỏa linh nhiều hỏa linh như vậy chúng ta làm sao mà qua được thiên vân nhìn thấy lâm phàm giết hỏa linh chọc giận nhóm hỏa linh còn lại bây giờ bị vây công thì trong lòng tất nhiên là vui sư mọi người là rất để ý cuộc diện tất nhiên sẽ rất chán ghét hành động này chỉ là trước mắt hiện tại hiện lên một màn không dám tin khiến cho không gian như yên tĩnh lại À mình nghỉ tập này đây nhé mọi người Và hẹn gặp lại các bạn ở tập tiếp theo của chuyện Xin chào